Quick and snow show ทุกค Quick chào ว่าไงไหมคำ chào ให้ให้ r ห้กรี Hôm nay xin được chuyển thành Tết Tết Tết, cho nó hợp cảnh, hợp người. Quá là hợp người chứ? Nhìn Quick kia kìa, có cần thiết phải đ à từ đầu đến chân để ăn theo chủ điểm Tết thế kia không? t r ồ n g chẳng khác gì quả pháo cối. Còn Snow kia có cần thiết phải đeo đôi tòn t e n g đỏ chót và to đùng như hai cái bao lì xì ở tay thế kia để mà mơi tiền mừng tuổi của tôi không? Của ai? Sorry, tôi nghe không rõ nhá. Của tôi. Không dám đâu, Quick mà cũng có ngày định mừng hầu bao á. Mọi điều tốt đẹp đều có thể xảy ra trong năm mới. Right. Các bạn thân mến, năm mới nhâm thìn Snow và q u i c k chúc các bạn c â u chúc gia truyền, chúc các bạn năm mới tiền vào như q u i c t tiền ra như Snow, ăn khỏe như q u i c k shopping khỏe như Snow, đừng cô đơn như q u i c k không sát muối và nỗi đau của người khác như Snow. Anyway, dù q u i c k và Snow có đẹp xấu thế nào thì hãy cùng q u i c k and Snow đến với top m 0 yêu cầu hay nhất trong năm 2011 vừa qua. Số 10 Number ten.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 nếu sắp tới tôi phải đi du học Snow có buồn không? Không. Sao Snow lạnh lùng băng giá thế? Tên tôi đã nói lên điều đó. Không buồn dù chỉ là một chút. Không gợ dù chỉ là một tí tì. Và nếu ra sân bay Snow có tiện tôi không? Không. Tại sao c h ư a Vì tôi sợ um, khi nhìn thấy Quyết ra sân bay tôi sẽ cười. cười. Tại sao? Vì tôi không là gì của Snow à? Không. Vì các cậu đi săn phình. Nhưng mà tôi biết là với đội óc của Quyết thì sang đó giỏi lắm là một tháng người ta sẽ đuổi cổ Quyết về thôi. Nói chung là Quyết chẳng cần phải đi đâu du với chẳng học gì cả. n g ư ờ i đó mà đọc thư thôi bởi vì công việc đó là hợp với khả năng quyết nhất thư của Để... n h i m anter a c o n y a h o o c o m đừng tự an ủi mình rằng theo thời gian tất cả sẽ ổn bởi thời gian không bao giờ là liều thuốc chữa lành hết nỗi đau chỉ là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 s o u the night.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 เดี까요วัน떠나는사람이더힘든법인데아무말하지말아요그대만 ฉันกำลังรอคอยอย่าร้องไห้เลยลาไปแล้วเวลาจะ การิมสาดด다가도องไหคือเดโ คู่เก่าแท้머물기สุ월했을까요รักให้ร้น한다는말ความ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 191461 t u m ở địa chỉ tự động hóa chấm cd 5 2 m m ư ơ a gmail c o m gửi em tôi là một kiểm toán viên và người yêu tôi là một kỹ sư điện sắp ra trường tôi quen em vì một bài viết của em trên một trang web bài viết thật giàu súc c ả m khiến tôi không thể tưởng tượng được người viết nó là một kỹ sư điện tôi gặp em vào một buổi chiều nhạt nắng bên bờ hồ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 nào là điện hệ thống, nào là ngôn ngữ của máy tính, nào là động cơ, nào là hì hụi là bảng quảng cáo mấy cái đèn sáng nhấp nháy, nàng gọi là gì nhỉ? À, bảng quảng cáo led. nàng hỏi tôi điện nhà tôi đấu mấy dây. ôi trời ơi, trong khi một thằng con trai như tôi chả biết gì về điện, về máy móc, nàng nói, rồi thấy tôi nhăn mặt, nàng lại cười khách. đến ngay cả ngày noel tôi cũng bị cho ra dìa vì nàng cùng mấy cậu bạn đi bán sản phẩm là những cái đèn led n h nháy hình trái tim. nhắc tới những cậu bạn nàng, là tôi lại bức xúc, một bức xúc không thể nói nên lời cho những thằng như tôi. chọn yêu con gái kỹ thuật, chả là lúc nào v â y quanh nàng không phải là một mà rất nhiều hot boy, ôi thôi đẹp xấu cao thấp gầy béo đủ cả, vì lớp nàng toàn là con trai nên nàng cứ gọi là nổi b â n bật, đi đâu cũng độ chụp hot boy hộ tấm, thế mà chả hiểu sơ suất nào đó khiến nàng lọt vào tay tôi, tôi tự hào vì vụ này ra mặt. nàng là một kỹ sư điện nhưng lại thích vẽ và viết văn, những trang viết của nàng thì người đọc cứ ngỡ đó là một nàng văn nào đó hiền lành và mộc mạc.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 là tất cả mọi tức giận buồn phiền mệt mỏi trong tôi vỡ như một quả bong bóng. Nụ cười với chiếc răng khểnh của nàng khiến bao chàng trai điêu đứng, trong đó có cả tôi. Có lần nàng kể có một người đi bộ đối diện, không hiểu có phải do nhìn nàng không mà đầu va vào cột đèn chiếu sáng. Tôi cũng thông cảm cho hắn vì chính tôi cũng có cảm giác sét đánh ngang ngang trên đầu khi lần đầu nhìn thấy nàng và lúc đó nàng cười.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 She's upset. She's going off about something that you said. c u s she doesn't get your humor like I do. I'm in my room. It's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll.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 จุ่มมาได้จู1นาทีแม้ไม่จุ่มดูแลจูบจังหวะจุ่มจุ่มจุ่มจุ่ม พี่ที통통 gone, ่รัก a Every r e a l l have day and night 난술에맞지 맘이안심하는것도잠시시간이약이면왜낫지않지이럴순없어이건사랑의반지미안해난참욕심이많아숙면지도나를돕지를않아밤낮이바뀌니생각마다이리저리돌아다녀몸부림치나봐하늘이내게내린볼인가아님그리쉽게날리버린가억지로누군가를사랑하며또살아갈까별들사이를비고내맘에노래를지우고돈이면미 แ중้จะโดนว่าจะให้มีดีเหมือนนรก줘이게꿈이라면어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 j e t s t h e way you are, in c a b r u n a Mars. โ you k number four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 Up on us, you turn around and give me one last touch that made everything feel better.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 Should fall apart. Now I'm waiting for the winter na -na -na -na -na, to build my castle out of ice. And deep inside this massive building, there's a crystal lake of all the tears I cried. Baby, for all.